Thưa giả, trong các buổi phát hành trước, chúng ta đã gửi đến quý vị phần đầu cuộc phỏng vấn nhà nghiên cứu sử Trần Gia Phụng về các giai đoạn của cuộc cải cách ruộng đất từ năm 1949 đến năm 1956. Kỳ này, Nguyễn An phỏng vấn ông Nguyễn Minh Cần về sự chuẩn bị của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam trước khi bắt đầu cuộc cải cách ruộng đất. Cuối giai đoạn chuẩn bị là thí điểm. Với vụ án bà Cát Thanh Long từng gây xôn xao dư luận một thời, ông Nguyễn Minh Cẩn trong giai đoạn đó là một cán bộ trung cấp, ông từng là bí thư quận ủy ngoại thành Hà Nội, trước khi ra công khai trở thành phó chủ tịch Ủy ban hành chính Hà Nội vào năm 1954. Ông thấu hiểu từng bước của cuộc cải cách ruộng đất và đã trực tiếp làm công tác sửa sai sau đó tại ngoại thành Hà Nội. Hiện ông Cẩn sống tại Moscow, Mời quý khán giả theo dõi cuộc trao đổi giữa Nguyễn An với ông Nguyễn Minh Cần về những chuẩn bị mọi mặt của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam cho cuộc cải cách dưỡng đất. Khi đó, con được gọi là một cuộc cách mạng long trời lọ đất. Kính chào ông Nguyễn Minh Cần. Ông có thể cho biết là ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã chuẩn bị cho cuộc cải cách dưỡng đất như thế nào? năm năm là năm 52 thì ông Hồ Chí Minh đã cùng với thương vụ Cộng sản Đảng. Bây giờ thì ta gọi là bộ chính trị, lúc bây giờ thì gọi là thương vụ Cộng sản Đảng là họ chỉnh lý về mọi mặt. Thì cái chuẩn bị quan trọng đầu tiên tức là chuẩn bị về mặt tư tưởng làm cho cả bộ đại diện quân đội không thuộc về tư tưởng. Vì vậy đặt tiến hành trênốn và trình quân Trong lại có một cái điều mà đáng chủ nhất tức là người ta nói rằng trước đây đấy chúng ta coi địa trụ là một thành phần ở trong nhân dân mà bây giờ không phải như vậy rồi bây giờ địa trụ không phải là nhân dân nhân dân chi là nhân dân và địa trụ tức là những người chống lại nhân dân, kẻ địch của nhân dân Cái đó là một cái điểm mà xoay chiều tư tưởng rất lớn ở trong cán bộ. Thế thì lúc bây giờ cũng có nhiều cản bộ thắc mắc. Tại thế tôi muốn nói một cái điểm khía cần như vậy để thấy rằng lúc đầu tư tưởng của cán bộ cũng không phải là nhất trí trong cái vấn đề mà đánh địa chủ đâu mà có những cái thắc mắc như vậy. Thế nhưng mà những cuộc trình huấn đề là có nhiều vụ làm thế nào để dẹp hết tất cả những cái tư tưởng thắc mắc đó để tạo một cái sự nhất trí bắt buộc ở trong đảng, ở trong quân đội và ở trong các đoàn thể đấy trong giới trí thức cũng có những cái cuộc trình cũng có cái việc thứ hai nữa chuyên viên mặt tổ chức thì tôi muốn nói rõ thêm là về mặt tổ chức lúc mấy giờ đấy theo sự phân công việc Stalin mang thật đông và ông Hồ Chí Minh thì Sali còn nói rằng Trung Quốc ở gần Việt Nam và đã từng có kinh nghiệm tại các chủ đất rồi thế thì Trung Quốc sẽ giúp cho Việt Nam làm cái việc đó vì vậy cho nên là Việt Nam mời các cố vấn sang tổng cố vấn lúc bây giờ là ông là thứ ba ông ta đồng thời là đại sứ của Bắc Kinh đại sứ mà lại đồng thời là tổng cố vấn Rồi Tổng Cố Vấn về quân đội tức là Vĩ Quốc Khăn mà còn Tổng Cố Vấn về cải các trùng đất là Kiều Hiệu Quang là ông này đó, là Phó Bí Thư Tình Quảng tay là Tình Vị cũng đã làm cải các trùng đất và như vậy là chung lên trên về mặt tổ chức ra cái hệ thống Cố Vấn và đồng thời về mặt tổ chức thì thân lập Cái ngoài là ủy ban cải cách dưỡng đất trung ương. Dưới trung ương có các đoàn cải cách dưỡng đất. Mỗi đoàn cải cách trung đất thì có một đoàn ủy lãnh đạo. Và dưới các đoàn, tức là các đôi cải cách dưỡng đất. Xin ông nói rõ thêm về đội cải cách dưỡng đất là những người mà trực tiếp thực hiện. Đó. Và dân chúng còn mô tả là có quyền hành hơn cả trời. Nhất độ nhì trời cơ mà. Mỗi đội cải cách chủ đất thì theo cái xã to hay nhỏ gồm khoảng 30 hoặc là 40 người. Phần nhiều là những người ở các địa phương khác. Thế họ giữ một cái nguyên tắc là không để cho cái người địa phương nơi nào để đi làm cải cách chủ đất ở nơi ấy. Thì họ sơ là như vậy để tạo cái điều kiện bao che cho tổ chức cụ báo che cho địa chủ quen biết phân vật thì đấy là một cái nguyên tắc thì như vậy là cả một cái đảo quân để mà đi làm cải con đất thế thì bây giờ để chuẩn bị một cái bước thứ ba nữa tức là chuẩn bị về mặt chính chất năm 1952 Bộ Chính trị tổ chức làm kỷ niệm tại các con đất ở 6 xã của quyền đại Tây tỉnh Thái Yên là một cái tình khủng của của Việt Minh tại kỳ đó. Thì trong lãnh địa này có một cái sự kiện một đời tức là tòa án tại cái tỉnh đó năm còn có tên gọi là Ba Cát Khan Thương vụ án này nổi tiếng lắm. Ông vui lòng kể thêm một số chi tiết về vụ án này. Cha là một người bất mà... Thời khi trước cách mạng đã từng khe giấu, nuôi ăn, giúp đỡ các ông lớn nhất của Đảng Cộng sản. Mức bây giờ là ông Cường Trinh, ông Hoàng Quốc Việt, ông Lê Đức Thọ, ông Phạm Văn Đồng, ông Lê Thanh Nghị và ông Lê Giảng. Còn trong thời kỳ tuần lệ vàng ấy là sau khi mà đã có chính vụ Việt Nam chủ Cộng hòa rồi, thì gia đình ta đã nhân một trăm làng vàng cho chính quyền mới. Bà lại hoạt động trong hồi phụ nữ lại có con trạng làm cung đoàn trưởng. Thế mà bà bị quy định nghịa chủ cường hào gian hạt và bị đoan cải cách xuống đất. sư án tư hình Ủy ban cải cách xuống đất Trung ương do trường kinh cầm đầu đã diệt và trường vụ Trung ương tức là bộ chính trị cũng đã chuẩn bị Và tất nhiên, cả ông Hồ Chí Minh lúc bây giờ cũng biết cái sự kiện đó, chứ không phải không? Nhưng mà, hiện nay, họ lành lùng, kinh y một cái án tự hình như vậy. Phát súng đầu tiên của cái cắt rộng đất, nộ vào đầu một người phụ nữ yêu nước, đã từng giúp đỡ cho những người cộng sản. Thì cái phát súng đó đấy, phải nói rằng, nó nói lên nhiều về cái tâm địa, Cứu những lệnh tù công sản. Nó báo hiệu trước một cái tai họa khôn lường. cho toàn dân ở miền Bắc của nước Cộng Xin đòi hỏi thêm ông về Bộ Sử tử bà Cát Thanh Long. Vì sau thì mỗi khi mà tòa án tuyên án tử hình thì án được thi hành liền. Thế tại sao mà án tử hình của bà Cát Thanh Long thì lại còn phải đưa lên trên để mà xin ý kiến? Dạ không là vì đây là cái điểm đầu tiên vừa làm vừa rút kinh nghiệm cho nên á có cái sự thành trọng về sau ngày đấy thì lại khác tức là quyết định của tòa án, tức là bản luôn từ ngày mùng một đến ngày 4 tháng mười năm 19 thì thì họp thứ ba của quốc hội khóa một tại đó chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo cáo tên ninh trước mắt và nhiệm vụ cải cách ruộng đất. Và đến ngay mùng 4 tháng 12 thì Quốc hội nhất trí thông qua luật cải cách ruộng đất và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh ban hành luật. Từ đó là bắt đầu các đợt cải cách đất. Lúc đầu mỗi đợt cải cách ruộng đất thì ở một vùng thì số lượng xà ít thôi nhưng dần dần thì mở rộng đến năm 1956 đấy, tức là đợt năm là đợt cuối cùng thực hiện ra ở hầu hết các đồng bằng Bắc Bộ và các miền được đây bị Pháp chiếm đóng. Giờ là phần đầu cuộc trao đổi giữa Nguyễn An với ông Nguyễn Minh Cẩn về những chuẩn bị của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam. Cho cuộc cải cách ruộng đất diễn ra tại miền Bắc 50 năm về trước, trong chương trình phát thanh tới, ông Nguyễn Minh Cần sẽ kể lại cùng Quyết Nhất Giả một cách cụ thể diễn tiến một đợt cải cách ruộng đất bắt đầu từ lúc đội cải cách xuống xã. Mong quý vị đón nghe. Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, vui lòng vào trang web của Ban Việt ngữ và bấm vào nút đăng ký bản tin, điền địa chỉ email rồi gửi đi.